các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cảm giác vừa nghĩ tới sẽ khiến cô lo lắng khổ sở ôn hình nhìn lên bàn trà thấy điện thoại di động nhớ tới người đàn ông kia cách đây mấy giờ vừa nội liễm lại vừa bá đạo mà hỏi xin số điện thoại của cô cô biết cuộc sống của mình bắt đầu trở nên khác trước ngày thứ hai tỉnh dậy ôn hình dựa vào giường không muốn dậy nghĩ tới cũng biết giờ đến phủ sinh quán sẽ có một đội người đang chờ cô hỏi cung Vấn đề là cô không muốn nói chuyện này cho mọi người biết. Nghĩ đến mạc nhiên, ôn hình lại phiền não. Người này hại cô đêm qua không được ngủ ngon giấc. đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn trà trong phòng khách vang lên. Ôn hình bất đắc dĩ đứng lên khi nhìn thấy dãi số xa lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô ngây người một chút, không biết là... Alo? Dậy rồi. Thanh âm lạnh nhạt ở bên kia điện thoại vang lên. Không ngoài dự đoán quả nhiên là anh ừ có việc gì xuống đi tôi đang đứng ở dưới nhà chờ em nói xong không đợi Ôn Hình phản ứng liền ngắt điện thoại nay Ôn Hình buồn bực người này thật là chậm rãi chậm rãi Ôn Hình đang cố ý chậm chễ một giờ cuối cùng cũng xuống đến dưới nhà dưới khu nhà ở chiếc xe màu đen kiềm tốn đang yên tĩnh đậu ở đó lại còn chưa đi. Ôn hình vốn là muốn làm cho anh chờ không được mà bỏ đi Không ngờ anh lại có thể chờ cô một tiếng đồng hồ như vậy Ôn hình bĩu môi Lẽ nào anh không cần làm việc sao Cũng không sợ bị đuổi việc Mở cửa xe Ôn hình tức giận Tìm tôi có việc gì Mặc nhiên nhìn cô Khóe miệng hơi dơ lên nói Dẫn em tới một nơi Sau đó cùng nhau ăn cơm Nơi nào Ôn hình không để ý câu nói đằng sau Đến rồi sẽ biết Ôn hình nghe vậy không hiểu Cái gì mà thần bí như vậy Ánh sáng buổi sớm Không trái mắt bằng như buổi trưa Ôn hình ngồi trong xe buồn ngủ Đêm qua ngủ không ngon giấc. Ôn hình mục mắt từng chút, từng chút Nhắn lúc đang chờ đèn giao thông Mặc nhiên buồn cười nhìn người bên cạnh Đang siêu siêu vẹo vẹo ngủ gật Đến cả tư thế ngủ cũng giống trước đây Ánh mắt cương chiều lúc này đang rơi Ở trên người bên cạnh Sườn mặt yên tĩnh điểm lên chút ánh sáng Cũng ấm áp giống ngày xưa Giống như mở mắt ra, tiền có thể thấy nụ cười sáng lạn như trước đây. Nụ cười chỉ hướng về phía anh. Trong lòng khẽ động, tay phải không tự chủ được mà xoa xoa gò má của cô, nhẹ nhàng vén những lợn tóc lộn xộn bên tay cô. Mạc nhiên lặng lẽ nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ gật của cô. Anh mong thời gian có thể dùng lại lúc này, có thể để cho anh và ôn hình giữ lại những điều tốt đẹp này. Có lẽ cảm xúc vướt vè làm cô khó chịu, ôn hình hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Mạc nhiên không kịp thu tay về, bốn mắt chạm nhau. Ôn hình thấy gương mặt mình đang ở trong tay của anh, thân thể mất tự nhiên lùi về phía sau, tránh để mạc nhiên chạm tới. Tít! Tiếng còi xe ô tô ở phía sau truyền lệnh, ôn hình nước mắt về phía trước, quay về nhìn người đang trầm tư, nhẹ nhàng mở miệng. Cái đó đèn xanh kìa. Mạc nhiên hoàng hồn, sau đó mặt không biến sắc khởi động xe. Ôn hình ngồi thẳng trên ghế, trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõ Đối với người đàn ông này, cô luôn luôn muốn cách thật xa, nhưng cuối cùng lại vô phương chống cự, khiến Ô Cô không nhịn được muốn dựa gần. Lén lén liếc mắt nhìn người bên cạnh, không thể phủ nhận rằng người đàn ông này rất xuất sắc, thế nhưng Ôn Hình dụ mắt xuống, che lại một tia ẩm đạm trong con người, cũng cố gắng đè nén cảm giác không giống lúc trước trong lòng. Nếu đã trốn tránh, vậy thì càng nên trốn tránh thêm một chút, không phải sao? suốt trên đường đi sau đó giữa hai người chưa từng có một lần nói chuyện mãi đến khi sẽ dừng lại ở ngoài một căn biệt thự ở vùng ngoại ô ôn hình tháo dây an toàn mù mờ đánh giá bốn phía đây là ở đâu vùng ngoại ô chố mắt cô cũng biết là vùng ngoại ô mà này ôn hình kêu người đang đi vào ngôi biệt thự anh còn chưa nói tới nơi này làm gì Mạc nhiên xoay người, không trước mắt nhìn ôn hình Còn người đen thăm tẩm, bỗng lộ ra tia sáng Sắc bén nhìn vào mắt ôn hình Ôn hình bị anh nhìn có chút bối rối Lắp bắp nói Anh... anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Mạc nhiên tiến lên một bước cúi đầu nhìn cô Em thực sự không biết nơi này sao? Thực sự không biết sao? Giọng nói quá mức bình thản Lại làm cho ôn hình có chút run sợ trong lòng Cô cảm giác người đàn ông này Đang đè nén tâm tư của mình ôn hình nhất thời ngậm miệng sau đó bắt đầu quan sát nơi này. Hai tầng lầu của biệt thự có thể thấy rõ vẻ đặc biệt, Bề ngoài hơi u ám, làm nó thật nhìn có vẻ đã được xây lâu năm rồi. Trong sân mặc dù được quét dọn nhưng ôn hình vẫn có thể nhìn ra nơi này bị bỏ hoang, xem ra nơi này đã lâu rồi không. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net